một trăm mười một thời khinh khinh tử cứ như vậy cũng liền tạo thành nguyên thân yến thần mâu thuẫn tâm lý thân là ca ca này thân phận nhường hắn đối yến dương không dám vượt qua nửa phần thân là dị giới yến thần t ắ c sẽ không tưởng nhiều như vậy ngẫu nhiên nắm trong tay thân thể liền cùng yến dương ái mội không thôi thàng đến căn cứ phòng thí nghiệm sự tình phát sinh sử dụng sinh hồn bí thuật yến thần tài triệt để đoạt xá thành công hơn nữa ở phía nam ý sán phòng nghiên cứu lý đạt được kia khoả ngũ giai tinh thần hệ tinh hoạch do đó ở đại tuyết đã đến khi thức tỉnh tinh thần hệ dị năng liền ngay cả cổ võ cấp bậc đều tăng lên tới hoàng linh cảnh đương nhiên đây là nguyên giữa y ế n thần trải qua ở nay thế giới này giữa y ế n thần cũng không có lựa chọn cái kia phương pháp mà là trực tiếp đoạt xá thành công lại ở biết được y ế n dương là thiên mệnh c h i nữ thời điểm một đường t r e o chọc thả sinh tử tướng hộ làm cho y ế n dương này vừa trưởng thành còn chưa có trải qua tình yêu nữ hải nhi triệt để luân hãm phong quản gia cùng viên húc phối hợp nhanh chóng một cái thổ hệ dị năng cắt đuổi đầy trời một cái phong hệ dị năng c u ố n cắt đuổi mà đi đều là t r i ề u hiến thần công tới thời khinh khinh mở to hai mắt này hai người quả thực là tìm tử tiết ấu kia nhưng là bị nữ chủ quang hoàn tre chở nam phụ a phong quản gia cùng viên húc nhiều nhất là nam chủ bên người tiểu người hầu diễn phân đều không bao nhiêu thế nào có khả năng qua đối phương thời khinh khinh khí món gân đau nhưng lúc này cũng không phải trách cứ nhân thời điểm ngưng tụ lại thủy hệ bình chướng một tầng lại một tầng hơn nữa làm tốt khai thông lực lượng phương hướng túm bên người mạc irie na trốn được một bên thời khinh khinh cùng mạc irie na thân thể vừa đứng vững h à n g chứa lạnh leo hơi thở vĩ đại băng trụy công kích mà đến phốc thời khinh khinh trong miệng máu tươi dâng lên mà ra cũng may kêu băng trụy lực lượng ổn định hơn nữa triệu nàng khai thông phương hướng mà đi hai giây sau nghe được dương văn hạo đợi nhân t i ế n g đều thảm thiết không sai nàng chính là đem phương hướng ám trạc trạc thiết lập tại bọn họ bên kia thời khinh khinh khỏe môi giơ lên t à tứ cười lao nương không dễ chịu các ngươi cũng đừng tưởng tốt hơn nhưng thời khinh khinh nhìn đến dương văn hạo bên kia nhân tránh qua bạch quang trong lòng lại loát nhất ba m ở m ở tờ có nữ chủ cái kia vạn năng lũ mẫu mặc kệ nàng thế nào làm thế nào đối phó đều không được g thời khinh khinh cắn môi thật không cam lòng chẳng lẽ cứ như vậy quên đi sao không tuyệt đối không thể nàng nhưng là cùng thời khanh lập ước cần phải giết tiến thần vậy thừa dịp cơ hội này thử xem yến thần sâu cả đi thời khinh khinh hướng trên người bản thân xoa bóp vài cái huyệt đạo ngừng huyết theo không gian giới chỉ lý xuất r a tam giai thậm chí tứ giai thủy hệ tinh hoạch biên hấp thu biên phóng thích dị năng thân thể của nàng lúc này giống như là thành dị năng chung chuyển đứng hơn nữa cao cường độ chuyển động một chi chi thủy tên cùng với thủy liên t r i ệ u hiến thần công kích mà đi nhưng rất nhanh thời khinh khinh biểu cảm ngưng trụ nàng thủy tên cùng thủy liên thế nhưng bị hiến thần cấp băng đông lại còn quỷ dị cười lại đem thủy tên cùng thủy liên còn trở về thời khinh khinh tâm tắc không thôi thủy hệ dị năng chống lại băng hệ dị năng trời sinh sẽ không chiếm ưu thế a né tránh này và công kích sao thời khinh khinh nhắm mắt tuyệt đối không thể phía sau chính là phòng xe con trai của nàng còn tại phòng trong xe cho nên nàng tuyệt đối tuyệt đối không thể lùi bước điên cuồng hấp thu tinh hoạch thời khinh khinh buộc phát ra trước nay chưa có lực lượng đem phòng quản ra bọn người hộ ở sau người ở đ ê m này thủy tên cùng thủy liên ngăn cản xuống dưới sau lực lượng biến mất thời khinh khinh bùn một tiếng quỳ trên mặt đất tầm mắt dần dần mơ hồ đứng lên nàng quả nhiên vẫn là quá yếu vật hy sinh chính là vật hy sinh cho dù bỏ thêm nữ phụ hai chữ cũng vẫn là vật hy sinh liên một cái nam phụ đều can bất quá tại sao lực lượng làm được qua may mắn c h ị bạo bằng nữ chủ học bi lở v ệ lì đòi ổ